Tại sao bánh xe chuyển Pháp luôn có 12 cây căm, có chùa con thấy có 8? Vậy 8 và 12 khác nhau như thế nào? Chùa nào thiếu thì để 8, chùa nào đủ để 12. <cười> Thưa đại chúng là Hai cái đó đều gọi là Pháp Luân hết. Pháp là Phật, Pháp là Giáo Pháp, Luân là bánh xe. Luân là cái vòng tròn. Pháp luân nghĩa là bánh xe pháp. Thì cái bánh xe pháp đó có hai ý nghĩa. Nếu mà là cái bánh bánh xe tám cái tâm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo chính là con đường tu tập để dẫn mình đi tới được niết bàn hạnh phúc. Con người chúng ta có bốn cái khổ chính. Là sanh già bệnh chết Đó là bốn cái khổ của thân Bốn cái khổ của tâm lý là Cầu muốn mà không được Thương yêu mà xa lìa Thù ghét mà gặp gỡ Cái thân này nó thịnh nó suy Đó là khổ tâm lý Còn cái khổ sinh lý Khổ thân đó là sanh Già bệnh chết Đó là nói về cái khổ Chưa nói nguyên nhân nào mình khổ Mà nó có cái nguyên nhân của khổ chứ đâu phải bình thường Cho nên Phật nói khổ rồi Phật nói nguyên nhân của khổ Và Phật cũng có nói một con đường hết khổ Đó là con đường bát chánh Mình nói theo tiếng Việt là Tám con đường chân chánh Thì tám con đường đó là gì? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm Chánh định Tám con đường đó dẫn mình hết khổ Tại vì sao khổ là tại vì Mình không hiểu được lẽ thật Mình thấy sai lầm Mình nói sai lầm Mình sống bằng sai lầm Cho nên từ tránh tà kiếm Dẫn tới tà tư duy tà ngữ Mà hãy tránh kiếm Dẫn tới tránh tư duy Tránh ngữ tránh nghiệp Cho nên tám cây căm là tượng trưng cho bác tránh đạo Còn mười hai cây căm Không phải là thập nhị nhân duyên Có nhiều vị không biết là Nói cái đó bánh xe luân hồi đó Ai mà tự nhiên giận cái bánh xe lần hồi lên chùa chi Bánh xe đó gọi là bánh xe chuyển pháp luân, Khổ, tập, diệt, đạo Mà được Đức Phật nói tới ba lần Một lần Đức Phật chỉ cho chúng ta biết Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo Lần thứ hai Đức Phật nói đây là khổ tôi đã qua Tôi đã biết, đây là khổ tôi đã biết Đây là nguyên nhân của khổ tôi đã biết Đó là Phật biết Rồi lần thứ ba Phật nói đây là khổ tôi đã qua Đây là tập tôi đã trừ Ba lần chuyển Pháp Luân Ba lần bốn là mười hai Cái đó người ta gọi là tam chuyển Pháp Luân Giáo lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo Được nói ba lần Lần thứ nhất Phật chỉ cho mình biết cái tên gọi của nó Lần thứ hai Phật nói những cái đó tôi đã tưởng rồi tôi biết rồi lần thứ ba phật nói tôi đã qua rồi quý vị nên làm và quý vị sẽ được giống tôi gọi là thị chuyển chứng chuyển khuyến chuyển thị là chỉ chứng là tôi đã chứng còn khuyến là các vị nên hiểu nên tu và nên đạt ba lần bốn hai, cho nên cái bánh xe đó có mười hai cân còn bánh xe tám là ba chánh đạo Tại sao thắp đèn cầy trắng? Có khi con thấy một số người thắp đèn cầy đó. Và khi nào lại hai lại, khi nào lại bốn lại? Nếu hớp đèn cầy đỏ thì xè xài đèn cầy trắng. Lúc đau lưng lại hai lại. Thắp <cười> đau lưng lại bốn lại. Thưa đại chúng là cái vấn đề cúng đèn và lại là nó thuộc phần nghi lễ Là do người sao mình đặt chứ Phật không có đặt nha Phật không có đặt cái vụ đèn cầy đèn màu gì Và Phật không có đặt lại, tôi mấy lại nha tự mình đặt Tự mình đặt là con lại Phật, con lại ba lại Tại vì lại Phật, lại Pháp, lại Tăng Tự mình đặt thành nghi lễ để mình lại Phật Chứ Phật không có tu rụt xương để cuối cùng chờ ba lại Ba lại là do người sao quy định thành một cái lễ nghi Để bày tỏ niềm cung kính đối với Tam Bảo Cho nên lại Phật lại bay lại là Phật Pháp Tăng Lại người chết chưa chôn Lại hai lại Tại sao hai lại Bởi vì cái người đã chết là thuộc về người âm Nhưng mà chưa đi chôn thì cũng còn ở dương thế cho nên lúc này là âm dương còn giao hòa. Còn có cái ý nghĩa thứ hai là gì? Chân đế và tục đế nó như dung nhiep với nhau. Chân đế là lẽ thật ở đời chết là xong. Nhưng mà tục đế là phải có cúng, có tụng, có làm đám để nó ấm cúng, chứ không thôi thấy nó lẹt lạc nó nó lạnh lùng nó, nó gì nó thiếu sót cho nên mình tổ chức tang lễ là tục đế theo cái thế tục mình làm cho nó có cái lễ nghi còn đạo lý là gì mục đích cũng là chôn thiêu là xong rồi hậu giữ cái hậu cốt đó, đó là tục đế nói cho đường cùng nói cho đúng chân lý là gì các bụi về các bụi thả sông thả tinh núi thậm chí khỏi thả đâu hết nói với nhà hoàng cho vô thùng rác luôn cũng được nhưng mà mình không làm vậy được Thế gian mình làm vậy mình thấy có cái gì nó ngắn quá Cho nên mình tạo cái lễ nghi đó Giữ hũ cốt đem vô chùa thờ vân vân Để cái hình thật đó là tục đế Thế tục Ví dụ như là mình ở ngoài đời mình uống nước trà Việt Nam mình tàu uống trà cho nên cúng uống trà Chứ còn mấy nước kia ta cũng uống trà đâu Ví dụ vậy rồi Việt Nam mình ăn đũa thì mình cúng đũa Chứ nếu mà Ấn độ khỏi gì hết. À, nhiều khi mình đưa ra đũa ta nói was this nữa. <cười> Ấn độ ăn bát. Vậy thì đừng có bắt buộc là trên bàn thờ phải đúng 3 đôi đũa, tại vì mình cái văn hóa của mình cũng đũa xài đũa mình cũng đũa. Quý vị hiểu ý ha. Thà nữ ra hai lại là tục đế và chần đế. Thầy ý muốn nói âm dương cho nên lúc chết ta để cái trứng gà đó. Đem cái trứng gà luộc á Cái trứng gà luộc để trong chén cơm á Tại sao ông để sống Luộc lên chi Luộc lên cho nó chắc Và khi mà nó luộc nó chín rồi Nó cô động thành hai màu Màu vàng và màu trắng Màu trắng là dương Màu vàng là âm Cho nên để cái trứng gà tượng trưng cho âm dương Không phải cố học nha Cái đó là của thế gian Của tập tục, phong tục Của Á Đông mình Cho nên hai lại là Đạo Phật có cái hay Là đi đến đâu có thể hội nhập được Với văn hóa truyền thống của đất nước đó Chứ không có chống bán Bây giờ quý vị cúng kiếp Thì quý vị cứ Cái cúng đó đâu có xa Hiếu thảo mà Không có chống Nhưng mà quý vị cúng bằng chánh tín Thì cái cúng này nó mang đậm cái ý nghĩa hơn Thí dụ mình đem ba chén cơm Cũng được Không có một chén cũng được Đừng có bắt buộc phải 3 chén Hay là phải bao nhiêu chén Thí dụ như còn quy định Cái số nào đó là tượng trưng Rồi Đây là cũng một cái Rồi thì thêm một cái tục nữa Người nào mất dưới 60 tuổi Thắp đèn cày trắng Từ 60 tuổi trở lên Mới thắp đèn cày đỏ Ở cái bàn linh đó, Cái bàn người mất á. Vì 60 tuổi trở xuống Chúng ta không được gọi là hưởng thọ Mà phải gọi là hưởng dương Vì hưởng dương cho nên đèn trắng Để biểu tượng là người này còn trẻ Từ 60 tuổi trở lên gọi là hưởng thọ 70 tuổi gọi là trung thọ 80 tuổi gọi là thượng thọ 90 tuổi trở lên gọi là đại thọ Và chúng ta quy định như vậy Để nó có cái Nhìn vô ta biết thôi À đến cái bàn thờ Thấy đàn cây trắng biết cái người mất này còn nhỏ Thí dụ như giờ Pháp hòa nói mình còn sống nè Không ai dám tới hỏi chị hưởng dương được nhiêu Có chút nào Chết à <cười> Tết nhất mà đứng Gặp cái là sao Tết này hưởng dương nhiêu rồi nè. Không xong rồi đó <cười> Rồi thì mình gặp nhau hỏi năm nay là gì? Thành canh Thành canh là cái tuổi hiện anh đang hiện hành của anh là nhiêu? Cho nên cầu an là phải đọc khác Ví dụ như nguyện cầu an cho Phật tử Nguyễn Văn Bông Pháp danh là Thiện Hoa Thiện gì đó? À, thành canh 23 tuổi Hành canh đó là tuổi hiện đang hiện ngành Chứ nói hưởng Dương 23 tuổi Chô trà Rút tiền cúng lại <cười> Vậy thì cái đó là phong tục chứ không có... Nhưng mà cái này nó thuộc về phong tục Cái tập tục của thế gian Của người Việt, của người Hoa của mình Mà Đạo Phật đó, Đi tới là hội nhập Hội nhập cho nên mình Không có gì À, trong bán cái chuyện này Cái gì nó hay mà mình làm đậm cái ý nghĩa Ví dụ như người ta cúng vậy Mà người ta cũng giải thích Ta cúng mà người ta giải thích Rồi giờ Phật giáo giải thích Bây giờ giải thích xong rồi đại chúng sẽ thấy À từ nay mình cúng Mình luôn cái phương tiện thế gian mà mình hiểu rất rõ Cho nên không có ai nói mình mê tín được hết đó. Mình làm bằng rõ ràng Cái ý nghĩa mình hiểu mà Tôi hiểu mà Cho nên tôi tôi làm nhưng mà tôi hiểu được ý nghĩa Cho nên cái mê là ta không hiểu. Người ta mới kêu mình mê. Còn mình hiểu mà mình làm trong cái đạo lý trong cái phong tục đó và mình có đủ khả năng mình giải thích thì cái đó làm mà không biết mình đang làm. Gì. Có và ví dụ như á, mình ăn chay. Mình ăn chay là mình đi máy bay mình bữa đó là mình quên mình quên đặt đồ chay. Rồi bây giờ người ta mang Trên máy bay ta không có đồ chay sẵn Bây giờ người ta mang cái gấp bánh mì sandwich Có ham, có cheese, có salad Lột cái miếng đó ra Bỏ ham ra Rồi kẹp lại cái nó chay <cười> Cái đó gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền Lúc mình gặp cái chỗ Mà gọi là, gọi là Khó khăn thì mình phải tùng Tùng là gì đi theo? Quyền là tạm ăn cho đỡ đói chứ mình có thành Phật bữa mình, mình nhiều khi mình ăn chay nguyên chất nó cũng có thành Phật đâu. Đó, có nhiều người mình ăn chay nguyên tháng mà nấu rất kỹ đó mà cũng có thành Phật đâu. Vậy thì khổ sở thì chi một miếng mắm mì đó. Rồi thí dụ mình ngồi vô trong sở mình ăn cơm với bạn, rồi bạn lấy mắm nước mắm đồ ra ăn rồi mình cứ ngồi bình thường mà lỡ nó văng ra miếng, nước mắm cũng có sao đâu, thơm mặn mòi thêm thì có sao. Vậy bà lợi nói chị chị chị ngồi xích xích cho bữa nay mang chai. <cười> bà kia bà bực ơi. <cười> Hay nha, đừng xin tôi ngày mai nha. <cười> Có bữa tới xin bíu nước mắm cho ngon mà bữa nay một sợi văn qua không ăn. Kính bạch thầy làm ơn chỉ cho con mấy điều trước kia con thường trì kinh diệu pháp liên hoa một hoặc hai bộ rồi nghỉ kế trì tụng Lương hoàng sáng một hai bộ rồi nghỉ, kế con trì kinh địa tạng vài tháng rồi nghỉ. À, trong thời gian tụng kinh mấy tụng mấy kinh trên đều có chú đại bi ba biến và hồng danh bảo sám hai ngày 14 bốn năm chín, nhưng tháng gần những nhưng tháng gần đây con thay đổi mỗi sáng con trì diệu pháp liên qua ba biến, chú đại bi và niệm ngàn phật chi đà buổi trưa thì con trì chú đại bi 21 và trì niệm ngàn một ngàn phật di đà buổi tối con trì hồng danh buổi sáng và ba biến chú đại ngàn phật di đà rồi thầy đọc xong này thì cũng mệt nghỉ luôn <cười> tại vì trong này cũng nói tụng xong là nghỉ <cười> thì mình đọc xong cũng mệt nghỉ <cười> Như đại chúng là như hồi nãy Pháp Hoàng có Thưa đó Cái sự hành trì của mình đó Là nó tùy theo hoàn cảnh, thời gian, khả năng của mình Chứ không có đúng sai gì hết Không phải là Tụng Kinh Pháp Hoa, Phật Phật Phù Hộ Tụng Lương Hoàng Sám mới hết tội, không phải Miễn quý vị có đủ thời gian, quý vị hành trì ngày Đó là coi như là quý vị có món ăn cho tâm Một ngày ăn ba cử cho thân Thì bây giờ kiếm thời kinh cho tâm Rồi cái món ăn của tâm đó món gì cũng được Tùy theo cái thời giờ của mình Con nó đói nghèo nhóc Nó bò lết bò cạn Chờ má Đợi má lương hoàng sám đi con Nó nói má ơi con bò như lương rồi nè Con bò như lương rồi Giờ má lương hoàng sám gì nữa Má hoàng sám dùm cho con nè tu nó rất là quyển chuyển, tu rất linh động và tu không đau khổ. vì vậy mà cái chùa của mình cất cái mình xây cái máy công, cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần quyển chuyển của đạo phật. chùa là phải mình làm cái máy công mà lỡ ở mỹ không biết công công vừa vừa cũng được, nếu nó không là công công. <cười> Nhưng mà cái đó là tượng trưng cho tinh thần Nguyễn chuyển Thì Phật tử chúng ta tu cũng thế Đức Phật không hề áp đặt một cái điều kiện gì Đối với Phật tử khi tu cả Mình tụng kinh gì cũng được Mà quan trọng là có ba kinh cần tụng mỗi ngày Chuyển tham, chuyển sân, chuyển si Ba kinh đó cần tụng cho nên thật sự ra pháp hòa trân trọng cái thời cái thời gian của quý tuấn vậy bản thân pháp hòa cũng tụng dữ lắm pháp hòa cũng lại Phật mỗi ngày pháp hòa cũng trì kinh nhiều lắm có nhiều lúc pháp hòa trì kinh 3 ngày một ngày một cuốn pháp hòa vậy năm nào khóa tu mùa đông ở bên chùa bên Canada là tổ chức một khóa tu mùa đông là trì kinh suốt từ sáng tới tối thì cái đó là một phương tiện để chúng ta nhiếp tâm Đó là một phương tiện để nhíp tâm và biểu ngồi thiền, ngồi thở hoạn, họ nó nghẹt thở chứ. Không biết thở. Thì bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tụng kinh. Rồi chư tổ mới soạn ra một cái nghi thức tụng nhày nhày nhày cho mình để mình theo đó mình làm. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó thử tạ nè, mới đầu nó cũng thử cục tạ 2 kg, rồi 5 kg chứ nó đâu có bừng biên cục 50 kg liền gãy xương sống chứ. Cũng như thế. Mình tu tiệm tu Cứ từ từ Rồi bây giờ hỏi nè Vừa rồi đi chùa gặp một cô bạn Nói chị Tụng lung tung <cười> Làm sao về Tây Phương cho kịp Chùi chùa Chỉ trì Chỉ trì A-di-đà Phật và Tụng Kinh A-di-đà Mà thôi Có lẽ cô thấy con già quá 78 tuổi rồi sợ con đi vòng vòng không kịp Phải không thầy Ai long lôn <cười> Nhưng con cảm thấy Không được an lòng Xin thầy cảm ơn làm phước À xin thầy làm ơn làm phước Cho con một điều Dạy con làm thế nào cho con Vững lòng đi tới Vì con chỉ tin tưởng một lời Khuyên bảo của thầy mà thôi Cái này mới chết đấy <cười> 78 tuổi mà còn viết thơ Vậy nè Thì quý vị tưởng tượng hồi 28 tuổi, 18 tuổi mà viết cỡ nào nữa Thưa bác, và bác cứ yên tâm Nếu mà bác có thời gian bác đã hành trì như vậy, bác cứ hành trì đi Bác đừng có lo là bác đi không được Tại vợ xứ này Mỹ đã sẵn sàng hết rồi Đúng không? Đừng có bị những cái gì mà không phải niệm Phật di đà đi mới mau Tụng mấy kinh kia đi lòng vòng không tốt, yên tâm Thà nữ cái chuyện mà mình tu tập như nãy rồi nói chứ Mình rất là đơn giản. Bây giờ thí dụ bây giờ hiện thời bác còn khỏe nè Bác còn thấy đường, bác còn sức bác cứ tụng đi Rồi mai muốn bác yếu bác không còn tụng gì nữa bác niệm Phật Không sao hết á Cái quan trọng là đời hiện tại bây giờ mình còn đủ sức khỏe và đủ ánh mắt sáng để mình nhìn kinh nhìn chữ mình tụng thì cứ tụng thôi. Đến một lúc nào bác muốn tụng, không còn sức để tụng thì trình đó bác tùy nghi niệm Phật. Nhưng mà bác cũng đừng có bực bác cũng đừng có bị vướng bắp là một ngày phải ngàn câu danh hiệu Phật, còn bữa nào thiếu chút là Phật vỡ, không có đâu Phật thông cảm đó. Tại vì ngày xưa Phật cũng thọ có 80 tuổi à Phật thọ có 80 tuổi thôi, cho nên thưa đại chúng là thí dụ như mình, mình cứ tưởng tượng một bà cụ 78 tuổi, lẽ ra giờ này là coi như là không muốn làm gì hết, enjoy thôi mà chịu khó tụng, vậy là mình thấy mình bổ chức, đây là Bồ Tát Thường Tụng Kinh nè. Cho nên bác cứ yên tâm bác tụng Đến một lúc nào sức khỏe bác yếu rồi Thì bác cứ tùy hỷ bác niệm Phật Bác tụng Thậm chí bác chỉ còn một câu niệm Phật cũng được Còn bây giờ còn khả năng tụng trước tụng Người trẻ mà nghe bà cụ này như vậy là phải tinh tấn hơn nữa này. Bà cụ 78 mà còn tụng như vậy này. Mà mình không lo tu là mình sẽ bị tụng Nếu mình đi chùa tụng kinh niệm Phật thì gọi là theo pháp môn tịnh độ Nếu mình chuyên tu niệm Phật thì gọi là pháp môn niệm Phật Hay cũng gọi là pháp môn tịnh độ Thưa đại chúng, cái pháp môn tịnh độ là do mình đặt Chứ Phật cũng có nói pháp môn gì đâu Phật đi tới cái chỗ đó, cái ông đó nói Đức Thế Tôn ơi con loạn tâm quá Phật dạy ông niệm Phật Mà Phật cũng không hề nói nè Cái này là tịnh độ nha. Rồi ông kia ông bà kia bà loạn tâm Cái Phật nói Phật dạy ngồi thiền Phật cũng nói này, này là thiền tông đó nha Cái tông là do mình đặt Thiền tông, tịnh độ tông, luật tông Pháp hoa tông, hoa nghiêm tông Pháp tướng tông, duy thức tông Mười cái tông phái đó là do Các tổ sau này đặt Chứ nguyên thủy Phật giáo không có tông gì hết. Mà Đức Phật là tùy bệnh cho thuốc Gặp người nào khổ gì Phật nói đó Chứ Phật không có bao giờ Phật chuẩn bị tông gì để nói hết Còn mình bây giờ đi tới đâu muốn, cáo, muốn quảng cáo cái tông của mình Cho nên Phật không hề có tông gì Mà chư tổ sau này Bắt đầu mới collect lại lời dạy Phật Rồi chia ra từng phần Bắt đầu đặt cho nó cái tên Nói như vậy để đại chúng hiểu Mà mình không có Không có bị chấp trước Chứ không phải mình nói các cổ sai nha Mình hiểu là cái nguyên do nào Có chữ tông Thưa đại chúng là khi mà Mình niệm Phật tụng kinh Hay là ngồi thiền Mình cứ đơn giản vậy nè Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền Giúp cho tâm tịnh Đừng có vướng tông gì hết Mà nếu là tịnh độ là gì hiểu không Tịnh là lắng sạch Độ là quốc, độ là nơi trốn Cái nơi trốn nào mình ngồi Mà mình yên tâm là tịnh độ Ví dụ như quý vị ngồi đây nghe Pháp Không sợ mất giày Thì quý vị đang là tịnh độ Đang ở tịnh độ Quý vị không sợ mất phong Mà quý vị không cần phải cứ lâu lâu Check coi có ai phone không Ngồi nghe Pháp thoải mái Mấy chục năm Mười mấy hai chục năm nay Nói phone nhiều rồi Và thường là tôi nói bắt người khác nghe không Bữa nay tôi bị quả báo ổng nói tôi nghe <cười> Thì bây giờ mình cứ ngồi thoải mái Và không có gì lo lắng là tịnh độ Chữ độ là quốc độ Là nơi chốn Tịnh độ không phải ở cõi phương Tây Duy nhất Tịnh độ có thể ở phương Đông Phương Nam, phương Bắc Và khắp mọi phương Cho nên mình mới có câu Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người Tây phương là tịnh độ Tịnh độ mà Tây phương là tịnh độ của Phật Di Đà Tịnh độ Đông phương là Tịnh độ của Phật Dục Sư Tịnh độ phương Bắc là tịnh độ của Phật A Xúc Như vậy thì Mười phương này phương nào mà không có Phật Không lẽ giờ Phật Di Đà ở Tịnh độ rồi Phật Di Đà ở đâu? Phải không? Cho nên là tất cả các Phật đều ở Tịnh độ hết. Giống như mình nói nè, chùa tôi là Tịnh độ. Không lẽ chùa tôi địa ngục. Chùa nào có an lạc là Tịnh độ, lúc nào mình ngồi có an lạc là Tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ Tịnh. Lúc nào tâm mình an tịnh là lúc đó là quốc độ của Tịnh. Cho nên một người đệ tử đi ở trên Houston về Dallas Ông thầy mới hỏi ta nghe nói Houston ồn ngào lắm phải không Người đệ tử chấp tay thưa Bạch Hòa Thượng Quốc độ con an ổn Ông thầy nói khác ngồi chơi Hòa Thượng muốn thử lòng Ta nghe nói người đi từ cái thành thị đó về Ở đó ồn lắm phải không và bạch hòa thượng dù nó ồn cỡ nào nhưng mà tâm con tỉnh cho nên người đệ tử trả lời quốc độ con ngang ngổn mà không trả lời thẳng câu hỏi thay giờ ta nghe nói chỗ đó ồn lắm phải không thì thay giờ ông này nó giả nó ồn dữ lắm thế này thế kia nó giả quốc độ con ngang ngổn cho nên có một người đệ tử tới nhà bạch thầy tâm con bị động ông thầy nói dậy con đừng động tâm <cười> quý hiệu được chỗ này ha cho nên tu thiền cũng là tịnh độ đó. Tại diêm thiền là tịnh. Lắng xuống là mình có tịnh độ. Ngồi tụng kinh cũng là tịnh độ. Ngồi niệm Phật cũng là tịnh độ. Nghe Pháp cũng tịnh độ. Tại mình nghe Pháp rồi tâm mình yên. Mình lắng mọi đau khổ sầu thương của mình xuống là tịnh độ. Chứ không phải tụ niệm Phật là tịnh độ. Nhưng mà người ta gọi tạm cái danh từ đó. Để phân biệt với thiền. Chứ còn nếu mà cho đúng cái nghĩa của chữ tịnh độ là. Khi nào tâm an là tịnh độ vậy thì bên niệm phật mới có tịnh độ rộng lẽ thiền không có tịnh độ không là tụng kinh có tịnh độ đầu năm con đi sinh xăm quẻ cho con biết có người âm theo phá con đâu có chơi với cõi dưới đâu mà theo phá con <cười> bây giờ xuống tới cõi dưới rồi <cười> nè pháp hòa không biết giờ pháp hòa ở cõi nào <cười> thưa đại chúng là mình đi xin xăm á quẻ cho biết là có người âm theo vì cái quẻ nó in ra trăm phạ một trăm lá ngàn lá để một hai ba bốn như thế Thì nếu mà ai lắc nhậm quẻ đó là có âm hết Chứ đâu phải mình mình Mà nếu mà ngàn người bắt được cái quẻ đó là sẽ có ngàn người hiểu cái câu này là có người âm theo Vậy bây giờ muốn biết là có chơi không thì đi kiếm mấy người cùng quẻ nổi đi không <cười> Đi xin xăm một rồi để rồi bị âm theo Mua xăm uống ngon lắm Không có chuyện gì phải xin xâm cả Quý vị không cần phải xin xâm Mà nếu có xâm Là xâm bổ lượng Còn mấy cái xâm đó Coi xong rồi lo lắng Buồn phiền Sợ hãi Không bổ một lượng nào hết Thà là nấu Táo tàu, Phổ tai Nấu mấy thứ vô, làm một đòi xăm bổ lượng ăn cho khỏe Cầm một lá xăm về không bổ một lượng Mà lo nguyên năm Cái xinh xăm nó không nằm trong Đạo Phật Cái xinh xăm nó không phải của Đạo Phật Nhưng mà các chùa cho mình xin xăm là phương tiện Tùy thuận theo ý muốn của mình Còn các thầy mà hướng dẫn đúng chánh pháp thì các thầy không có muốn mình sinh xăm nhưng mà mình đi sinh xăm là tại mình thích mà nó khổ nổi đầu năm là muốn tốt mà đi sinh xăm chi nói tốt làm tốt cái gì cũng muốn 100% tốt hết mà đi tự nhiên đi sinh xăm chi cho cái khỏe nó xấu về lo ai gặp mình cũng chúc hết chúc chị năm mới phát tài vui vẻ khỏe mạnh bình an nói đủ các lời chúc cũng không đủ làm cho mình vui mà con cái sâm đó làm mình khổ này bây giờ pháp hòa không thể trả lời câu này được tại vì sâm không có trong phật giáo mà pháp hòa thì chỉ biết kinh phật thôi chứ không biết kinh sâm hỏi cái này thì pháp hòa không biết nhưng mà pháp hòa thưa đại chúng là cái này là mất tiền thêm lo có một bà cụ pháp hòa biết đó, tối nào đi ngủ cũng phải xin sâm Mà bà lắc ra mà nhầm cái quẻ xấu là bà bỏ vô bà lắc lại Cho nên tối đêm nào mấy đứa con cũng ngồi chờ bà lắc cho được quẻ tốt để dẫn bà đi ngủ Bữa đó Phá Hoà tới nhà chơi Phá Hoà chịu khó ngồi Nói với mấy đứa con lựa hết mấy xong cụ Xấu các kia Cho bà lắc ra cái, cái bà vui vui vẻ bà đi ngủ cho nó khỏe hết giờ để cho biết nha tại không có hợp đồng hết à lời đầu tiên con kính chúc thầy nhiều sức khỏe xin nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy mãi là ngọn đuốc soi sáng cho hàng Phật tử chúng con được nhận nhiều pháp bảo con có điều không hiểu mong thầy giải đáp khi Phật Bồ Tát nhập biết bàn lễ trà tỳ xong sẽ có kết quả của sự tu tập gọi là xa lợi còn hàng phật tử chúng tại gia cũng tu tập bình thường khi chết thiêu cũng có người để lại kết quả của sự tu tập thưa thầy như vậy là sao và kết quả đó gọi là gì hay cũng gọi là xá lợi như các bậc xuất gia chân chính môn thầy giải đáp trước hết trong này có hai từ có thể quý vị đoán mà chưa hiểu kỹ trà tỳ đó là một danh từ để chỉ cho ý nghĩa của thiêu. Nhưng mà mình dùng cái chữ thiêu hay là hỏa tán thì nó thương quá. Lễ trà tỳ nghĩa là một cái lễ thiêu mà có tính chất long trọng, trang nghiêm. Cho nên gọi là trà tỳ đó là tiếng phạn. Xá lợi là phiên âm từ tiếng phạn là cái chữ sarani. Nếu dịch nghĩa xá lợi là linh cốt Thì như vị này nói đó Xá lợi là kết quả của những vị tu hành Ngày nay các Phật tử tại gia tu hành Khi thiêu ra cũng có những cái viên Nhưng mà thưa đại chúng là Xá lợi không phải là những miếng xương Màu xanh, màu đỏ, màu vàng Xá lợi không phải cái đó Xá lợi phải là những viên như là ngọc Hoặc là một viên đá nhỏ nhỏ Nó nhỏ như hạt mè cũng có Còn có khi nó to như hạt đậu cũng có Bây giờ thì không thấy đậu xanh toàn phần lớn là đậu nành không à Tức là thấy xá lợi không to to Thì cái đó nếu mà lượn ra được Mà đúng như vậy đó là xá lợi Còn những miếng xương màu xanh Màu đỏ màu vàng thì không phải là xá lợi Nó chỉ gọi là xương thôi Chứ không phải là Phần kết tinh của sự tu hành Nhưng mà xá lợi từ đâu ra Theo con người thường của chúng ta Chúng ta có nhu cầu sinh lý Khi chúng ta có nhu cầu sinh lý Thì chúng ta phải bài tiết. Nhưng mà các bậc tu hành Thì các vị đó không có bài tiết sinh lý Mà khi Khi mà cái sinh lý là các vị ngồi thiền Để chuyển cái đó Dùng cái lửa thiền định Để chuyển cái năng lượng sinh lý đó Trong cái khoảnh khắc đó Thì lâu ngày cái đó Nó kết tinh Và khi nó đụng vào một cái ngọn lửa mạnh Thì nó kết thanh là chúng ta gọi là xá lợi Như vậy thì xá lợi đó là do thiền định Do sự chuyển hóa nội tâm Chứ không phải bình thường Và nó cần một thời gian tu tập Và thưa đại chúng cái đó Mà các vị cũng không cố tình làm để lưu xá lợi Không bao giờ có Vì thủy chung đạo Phật tu Để có tâm giải thoát Chứ không phải để xá lợi Còn nếu chúng ta có để xa lợi đó là cái kết quả của sự tu thôi, chúng coi gì? Còn cái chính yếu của người tu là cái tâm tư mình hướng về là sự giải thoát khổ đau, sanh tử luân hồi chứ không phải là ráng tu để để xa lợi. Đừng có làm cái chỗ đó. Đạo Phật Đức Phật chưa bao giờ nói một bài kinh nào mà ráng tu đi, niệm Phật đi để chết thiêu để xa lợi. Mà Đức Phật chỉ hướng cho chúng ta có được Một cái tuệ giác sáng suốt Để nhận rõ các pháp là vô thường Để chúng ta đừng khổ đau Khi vô thường, khi sanh tử Còn chuyện sanh tử là chuyện thường Cái này gọi là nhục thân Nhục thân là cái thân thịt Chết phải giải quyết Một là chôn, hay là thiêu Thiêu xong rồi Nó còn xương sọ Xương ống quyển vân vân Bỏ vô cái máy xay ra cho nó nhiễm Rồi giờ làm gì đây? Thuận tiện thì đổ xuống sông Đổ xuống gốc cây cho nó làm phân bón. Ở Việt Nam gần đây có một hòa thượng tịch 103 tuổi Pháp Hòa kính phục Ngài vô cùng Một cái đám tang không tốn hơn 400 đô Thậm chí Ngài không cho xây tháp Xây mộ gì cả Ngài biểu đem ra ngoài giữa ruộng trôn xuống Để tôi trở thành phân bón Cho cỏ cây cho mọi người chứ Tôi đến đây không có gì Quý vị đừng làm gì Cho nên Pháp Hòa thích vậy Tịch diệt vi lạc Cái niềm vui chân thật của chúng ta là trở về được Với sự tĩnh lặng của mình Chứ còn mấy kia chỉ là bóng dáng thôi Ví dụ như tổ chức buổi cho quý vị nghe Pháp vậy Thì phải tổ chức để cho quý vị nghe vậy thôi Nhưng mà quý vị không thể Phải thành đạo đắc quả Mở gì qua một cái buổi nói chuyện này cả Mà nếu có thu lượng Rồi đem về ứng dụng được cái gì Cái chỗ đó mới là cái chỗ muốn nói Còn chỉ nghe đây nè Nhiều khi mình là trí tuệ bấp vế Phật có nói ba thứ trí tuệ Trong đó có một loại trí tuệ Gọi là trí tuệ bấp vế Giống như Pháp Hòa đang ngồi đây nè Pháp Hòa để một nắm kẹo trên cái đùi đây Một lát đứng dậy thì sao Kẹo nó rớt Có nhiều người như trí tuệ bắp vế, tức là nghe giống như kẹo để rồi đứng dậy là quên hết. Nhiều khi đi về, trời ơi, bữa nay buổi giảng hay quá, trời quá, khỏi, không nói gì, quên rồi. <cười> Đó, trí tuệ bắp vế. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tự Tế GNH.VN để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí.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 Thưa Thầy, theo Phật Thích Ca giảng dạy là chúng ta phải nỗ lực tự tu để được giác ngộ Vậy trong lịch sử có minh chứng là Ngài đã giới thiệu những vị Phật khác Như Ngài Di Đà hoặc Ngài diệu Sư vân vân để cứu cánh Sự cầu nguyện có được thành tựu hay chỉ là mang lại sự an tịnh Vì chúng ta cũng phải trải qua nhân quả và luân hồi Xin Thầy giải rõ Dạ đúng như vậy Thế gian chúng ta Thường mê làm nhân quả Chúng ta thường Rất sợ cái quả Nhưng mà chúng ta không hề sợ tạo nhân Lúc chúng ta tạo nhân Chúng ta đâu có ngán Chỉ khi quả nó đến chúng ta mới ngán thôi Cái đó là cái chỗ Vướng vấp của chúng ta Pháp Hòa ví dụ Khi mình giận quá Mình vô trong cái nhà bếp Mình lấy cái cây dao cái kéo gì Tôi chém chết cái thằng này người ta cản tao nói choi đừng có làm vậy, đừng có cản tôi, tôi chém chết nó rồi tớ tu tôi cũng chịu nữa. Mình hay nói câu vậy đó. Để tôi đánh nó rồi tôi chịu cái gì tôi cũng chịu. Tại vì mình luôn luôn là sống theo cái nóng giận, cái phiền não nó lôi mình khi mình tạo nhân. Nhưng mình chúng ta không bao giờ sợ hãi. Nhưng thí dụ lỡ mà mình do cái nóng giận mình phục một cái đúng ngay cái người đó, chết, trời chúng đó mình buông cái giao xuống ngồi nghe thôi luôn. Trời ơi tôi giết người rồi Có khi thấy hoại chuyện đó Rồi lúng túng nó sợ Nó che, nó giấu, nó làm Mà lúc mà nó nóng lên đâu biết gì đó Thì cái khác của chúng ta Là chúng ta sợ cái quả Mà chúng ta không sợ nhân Mà bây giờ biểu chúng ta Mà mà biểu chúng ta Mà chúng ta có cái phân hướng là gì Xin Phật Xin Phật Thì bây giờ Phật cũng phương tiện Phật thấy mình tới sinh mà Giờ Phật nói được phật nhờ phật khác, phật nó có ông phật tên dược sư bệnh cầu ống. Nhưng mà nếu mà nói trên phương diện tâm lý là khi mình lo mình tụng kinh mình niệm phật có một khoảng thời gian nào mình quên bệnh, không nghĩ tới cái bệnh cũng là một phần dưỡng dưỡng bệnh. Tại bệnh tật mà nó tăng trưởng là do cái tâm mình quá sợ hãi với cái bệnh đó. Cho nên khi chúng ta focus chúng ta đưa tâm Mình trở về với Phật để Phật phù hộ Thì tự nhiên mình Tâm lý là mình siêu là mình có Phật phù hộ Cái thứ hai là mình không nghĩ tới bệnh Thì cái tâm lý bệnh đó nó giảm Tâm lý bệnh Và cái thân thể bệnh nó có liên quan Tâm mà lo lắng là cái bệnh nó lên Phát và ví dụ Ai bệnh đau bao tử coi Lo lắng một ngày là bắt đầu đau bao tử liền Rồi bình thường ngủ rất là ngon ngáy muốn bể nhà Nhưng mà khi có sự lo lắng, bất an, ngủ không được. Uống thuốc ngủ cũng không ngủ được. Mà bình thường nằm đâu ngủ đó. Như vậy rõ ràng tâm lý nó liên hệ tới thân thể. Thì đạo Phật á là vô lượng pháp môn, ai bệnh gì cho thuốc nấy, mình đang bệnh tâm lý thì Phật tâm lý trị mình. Bây giờ chết sợ đọa địa ngục quá, ham đi Tây phương cực lạc khỏi chi vậy. Dưới đáy ao sen Lót những gì, à, xa cừ mã não Khi đến Tây Phương chư thánh trỗi nhạc rước vào Rồi giờ muốn cho mình nhớ Nhớ thở xưa kia, non nước an lạc thay bình, thay thay bình Thì các tổ mới chế các hòa thượng mới chế lại Đến cánh Tây Phương, hòa lao chỗ rạc bốn mùa, bốn bốn mùa Đi lên trên Tây Phương Đi lên trên Tây Phương Đầy hương mùi hoa thơm ngát. Ở chi nơi đây Ở chi nơi đây Nờ Trần Vấn Dương Nờ Trần Vấn Dương Lúc đến Tây Phương Chư thánh trội nhạc rước vào Rước rước vào Nghe quay quá. <cười> Bây giờ anh sợ đồ đi ngục Thì tâm anh đừng tạo nghiệp Anh không tạo nghiệp là không nghĩ việc xấu Bây giờ anh nghĩ Phật Miệng anh không nói xấu là niệm Phật Thân anh không làm xấu là anh gọi lần chuỗi Lần chuỗi niệm Phật là ba nghiệp thanh tịnh Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh Mà mượn Phật Di Đà kêu mình Chứ còn bình thường mình kêu cũng được Vì nhờ sợ đọa điệp một Muốn lên Tây Phương phải tịnh ba nghiệp Mà tịnh ba nghiệp thì không tám nghiệp Cho nên Phật Thích Ca chỉ giới thiệu Mà giới thiệu đây là phần Kinh điển Đại Thừa Chứ còn không có trong bộ Kinh Nguyên Thủy Phật giáo Đây là thuộc về Kinh Đại Thừa Sau này Mấy trăm năm sau khi Đức Phật mở Thì có những bộ Kinh điển Đại Thừa được xuất hiện Và đó là một cái hình thức Ví dụ như bây giờ mình đặt một câu hỏi là Kinh Đại Thừa do tổ Soạn ra đi Ví dụ mình đặt một câu nói như vậy Cũng không sao Chư tổ mà soạn ra thì các ngài cũng đâu có tự ý đặt Mà các ngài dựa theo ý kinh lời Phật để các ngài hướng dẫn cho nó phù hợp Ví dụ như bây giờ nè Phật tử mình đi chùa Mà bây giờ nếu mà tụng kinh mà bằng tiếng nguyên thủy tiếng Hán Không mình không hiểu gì hết đó Bây giờ bắt đầu viết kinh ra bằng tiếng Việt Chuyển kinh, dịch kinh ra bằng tiếng Việt Quý vị có biết cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thỉ không Ngày bao nghiệp chướng bởi lầm mê không Cái bài đó mình chưa là bài kinh thấy không Đúng ra là bài sám Mà bài sám đó ai viết biết không Do một hòa thượng người Việt Nam mình viết ra Nhưng mà viết những cái lời trong đó có gì sai dưới ý phải không Thì cái đó cũng phải được tiếp nhận là kinh Tuy rằng Hòa Thượng viết, nhưng mà Hòa Thượng dựa theo ý kinh lời Phật. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đảng. Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Những câu đó hay quá chừng, đọc tới đâu thấm tới đó Hòa Thượng viết bài đó khi Ngài mới có 26 tuổi. Bây giờ ngày 95 tuổi rồi Cho nên thưa đại chúng là Thí dụ như là Trong Phật giáo Việt Nam mình có cái lễ hoa hồng cài áo đó, Trong cái mùa vu lan đó. Thưa đại chúng quý vị nhớ là lễ hoa hồng cài áo Chỉ có trong Phật giáo Việt Nam Chứ không có trong bất cứ một Phật giáo nào khác Trong cái truyền thống Phật giáo nào khác Vì cái lễ đó được Một hòa thượng người Việt đề nghị ra Để chúng ta sử dụng Trong cái lễ Vu Lan Là cái mùa nghỉ ơn cha mẹ Và chúng ta Không có một ngôi chùa Việt Nam nào Mà hình như thiếu cái phần Lễ cài hoa hồng hết Mình cũng đâu nói nó sai được Tại cái đó nó đẹp mà Nó đưa chúng ta trở về mà À, con kính xin thầy từ bi giảng cho con Làm sao buông được cái ngã trong khi tu Ủa nó ngã rồi còn dựng lên chi nữa Con hiểu cái biết và cái tôi không phải một Thật sự ra đó thưa đại chúng là trong Phật giáo á, Có một cái giáo lý gọi là vô ngã Đã nói là vô ngã Thì không có cái gì để diệt ngã Tại vì nó là vô mà có cái gì đâu Kiếm cách để diệt nó Nhưng mà nếu mà nó là ô Có phương pháp nào để diệt ngã hay không Là một phương tiện để nói Chứ bản thân ngã nó đã là vô Thì có cái gì là hữu Để mà chúng ta kiếm cách chúng ta diệt Cũng giống như chúng ta nói là hư không Có cách nào diệt hư không không <cười> Nó để lát tôi diệt hư không cho Hay là trong kinh nói Hư không khả tận phong khả kế hư không có thể hết Mình có thể đếm được gió Mình có thể đếm được hư không Hoặc là hư không có thể biến mất Hư không có thể không còn Và gió mình có thể đếm được Hư không khả lượng phong khả kế Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức Không thể nói hết được công đức của Phật Đó là một cái ví dụ Để nói lên công đức Phật Chứ thật chất hư không không bao giờ hết Làm sao đếm được gió Thì ở đây cũng vậy Chỉ cần chúng ta hiểu á Trước hết Chữ ngã là gì Từ con người mình Cho đến tất cả mọi sự Mọi vật trên thế gian này Bản thân nó không có cái gì Mà một mình nó có thể có mặt được Thì thí dụ như đấy Tôi có mặt ở đây một mình Đúng không Nói thì đúng là tại vì Ta thấy rõ ràng mình lấy sang mình mình Nhưng mà suy cho nghĩ cho kỹ là vậy nè Không có chiếc xe mình tới đây với ai Rồi có chiếc xe mà không có xăng Thì làm gì mình được tới đây Rồi nếu mà có xăng Mà không ai lọc xăng Rồi bán xăng Rồi làm gì mình có đây Cho nên sự có mặt của mình ở đây Dù đi một mình theo như mình nói Nhưng mà thật tình mà quán chiếu Thì hàng ngàn những cái yếu tố Để đưa mình tới đây Như vậy sự tới đây một mình không có Tôi viết tôi viết cái cuốn sách đẹp mình tôi Nói thì đúng là tái tái mình viết mình Nhưng mà thật chất mà nói Cuốn sách đó có mặt Là nhờ cơm Nhờ cháo, nhờ rau Nhờ nước trà, nhờ đủ thứ hết Để giữ sự sống cho cái người viết đó Vậy thì người viết đó ngồi viết Nhưng mà âm thầm Bên trong Trợ duyên Cho cái cái ngã đó có mặt là gì Cái duyên Vậy thì cái ngã này là do duyên sinh chứ không có gì cả Thí dụ như chữ xả Từ bi hỷ xả Thì đại chúng sẽ hiểu xả là gì Xả là buông Xả là let go Nhưng mà đợi ôm một cục rồi mới let go Thì cũng được nhưng mà hơi cực Còn cái nghĩa đúng của chữ xả là gì nè Khi sự việc nó đến Chúng ta không chấp và không giữ Ngay đó là xả Đừng chấp là xả Chứ không phải đợi ôm rồi mới buông Cho nên cái nghĩa thật của chữ xả là Đừng dính mắc. Ví dụ như là Quý vị chưa gặp Phá Hoàng Quý vị tưởng tượng Trời ơi tôi thấy em ngồi trong phim bự lắm, Thấy này thế kia Còn sao bữa nay tôi ra tôi thấy ông nhỏ con như vậy nè Cái đó là tại vì mình dính với cái hình đó Rồi bữa nào nó không đúng cái hình đó nữa mình hỏi ơi Cho nên thưa đại chúng là xả là đừng dính Bất cứ cái hình tướng nào mình thấy Mình đã là không Tất cả hoặc quản pháp Cái máy quay phim cái bình hoa này không có tự một mình nó có mặt được và thậm chí cái người cắm hoa nó tôi cắm bình nẹn bình tôi đó bình hoa này cũng phải mình được nếu mình có cái có cái nghệ thuật cắm mà không có mút thì cũng không biểu diễn được cái nghệ thuật của mình Vậy thì cái ngã mình có mặt là nhờ những cái duyên khác để làm cho ngã mình có mặt ví dụ như tôi đóng dây chắn tôi rất là tự hào xin lỗi không có gì tự hào đó hàng ngàn người phải đóng dây phụ Thậm chí đóng dây ác Để cho anh được làm dây tránh Như vậy cái tránh của anh là build ấp Bằng hàng ngàn những cái yếu tố khác Cái ngã của anh là được build ấp Và được ủng hộ bằng những cái yếu tố khác Chứ bản thân anh không có gì cả. Phải tâm niệm như vậy Thì mình mới không đau khổ Với bất cứ những công trình nào mình làm đó Thí dụ như bây giờ mà Mình làm công quả rất là nhiều Mà bữa đó mình buồn rồi Mình không có tới nữa Bây giờ tới đó mà coi tui hết đó cái bàn nó cũng có tôi cái thùng nó cũng có tôi đó, thành thử ra mình đi mất rồi mà ngã mình còn khắp hết nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng là mình không có gì sở dĩ mình được xây dựng lên cái ngã đó mình nghĩ mình xây dựng được xây dựng lên nhờ những người khác nhờ những yếu tố khác phải quán như vậy và thường xuyên phải quán là ta không là gì thì ta mới là tất cả Quý vị đặt cái bánh ít trần, đặt nó cái tên rồi thì không ai dám kêu nó là xôi nước đó. Nhưng mà thật sự nó cũng là bột nếp thôi. Nhưng mà mình dò nó vô, mình bỏ nó vô cái này rồi mình bỏ nước đường kêu xôi nước. Hấp khô, ăn nước mắm kêu ít trần. Nhưng dừa màu xanh, hấp khô, có lá chuối kêu bánh quy. Nhưng mà thật sự nó bột nếp thôi. Cho nên đó, ta không là gì Thì ta mới là tất cả Còn ta là gì thì ai dám gọi mình là gì nữa? Phải quán Mình không có là gì hết Thí dụ bây giờ mình làm được một cái việc gì đi Ai có khen mình Nói dạ không Cái này á thật sự ra Còn nhiều người phụ lắm Mình cũng không làm được cái gì đâu Một mình thí dụ mình khen Trời ơi làm một mình á Như nãy vô thăm thầy trụ truyền thì mấy sư cô mới khen, trời cái chùa này là một mình thầy hết, thầy mới nói hả, sao mình tôi làm được? thật sự ra trên cái hình thức là mình thấy thầy một mình đúng cực khổ nhưng mà thầy nói chân lý đó, một người làm sao làm? ví dụ như tôi muốn lót gạch mà không ai làm gạch thì tôi lót với ai? thì cái ngã này từ đâu mình á? duyên có gạch mới biêu được cái ngã này. cho nên quý vị nói trời, thầy nói giảng hay, thầy giảng hay, thầy không có gì hay hết thấy mượn lời Phật dạy để thấy hay thôi chứ có gì. Cho nên một thầy giảng sư cũng không nghĩ mình hay gì cả. Mình sống được, mình giỏi được là nhờ lời Phật. Nếu nói cho cùng nữa là bây giờ mình phải làm gì? Repeat lại lời Phật thôi. Phải quán như vậy đó. Nghĩ được chưa? hay múa hết mấy câu nữa. Còn ba câu nữa thôi. Dạ thưa thầy Một hôm con trai 6 tuổi của con chấp tay Và lại con một cái Con không cho Và bé đã hỏi con Mẹ ơi Tại sao con lại Phật Lại các thầy Con không quen mà Con không quen mà mẹ không cho con lại mẹ Con không biết trả lời sao ạ Có gì đâu không trả lời Tại mình làm rắc rối không cho nó lại Sợ gì Sợ gì Thì mình nghĩ là lại là phải khi nào chết Mới được lại hả Ví dụ mình nghĩ đơn giản thôi Thôi bây giờ mình còn sống thì Mình thấy nó lại là hưởng đi May mốt nó lại cái hình không hưởng gì Thật sự Đây nè Quý vị mà gặp nhau là chấp tay Mà xá vậy nè Cũng là một cái mãi Rồi tại sao tưởng quá trời Ngoài đường mình cũng lại được Thành thử đó đừng một hôm con trai sáu tuổi của con chấp tay và lại con một cái con không cho bé đã hỏi con mẹ ơi tại sao con không tại sao con lại con lại phận lại các thầy con không quen à, tức là mẹ biểu con lại các thầy con không quen mà mẹ là người con quen mầm nó sáu tuổi mà nó nó nó hiểu như vậy là nó là giảng sư <cười> cho nó đi tu sớm đi <cười> Quý thầy thường hay dẫn với nhau Mỗi khi gặp nhau mời trà Có nhiều thầy nói Thôi thôi, thôi tôi uống nữa đâu Cái thầy kia đã giỡn uống đi mày mốt uống nguội cũng vậy à <cười> Cho nên đừng có sợ gì cả Bây giờ con cái mà nó được hiếu thảo với mình Thậm chí nó muốn lại mình có sao đâu Quý vị đừng nghĩ là lại như vậy Mình tổn giảm gì đó Nó là con Lại mình cũng tốt thôi Thí dụ như thọ của cha mẹ đó Hay là ngày lễ Vu Lan, ngày lễ Mother's Day đó Người con có thể quỳ xuống lại mẹ Không có gì trở ngại hết. Thưa đại chúng Cái ngày mà chúng ta sinh ra Chúng ta gọi là, gọi là ngày sinh nhật đó phải không Chúng ta gọi là ngày sinh nhật đó Cái ngày đó không thể gọi là ngày sinh nhật Ngày sinh nhật là tại mình gọi thôi Chứ đúng cái ngày đó gọi là mẫu nan nhật Mẫu nan nhật là gì Ngày khó khăn của người mẹ Mẫu nan, nan là khó khăn Người mẹ sanh mình ra đau đớn Đủ thứ cái khó khăn hết Thì bây giờ mình tổ chức sinh nhật Mình vui nhưng mà thật sự ra đó Ngày đó là ngày mẫu nan Ngày đau khổ của người mẹ đó Quý vị thấy ngày hư Vân không Sinh ngày ra Ngày nằm trong cái bọc Người mẹ trong cái hơi thở mệt mỏi Ráng ngồi dậy Trôn dậy để nhìn con mình coi Nó trai nó gái như thế nào Bà nhìn một cái bà thấy đứa nhỏ nằm trong cái bọc Bà tưởng quái thai, đứt thở chết Mẹ của Ngài Hư Vân Khi lớn lên Ngài biết câu chuyện đó Ngài thương mẹ Mà Ngài thấy cái tội của mình Vì mình sinh ra Trong cái bọc mà mẹ tưởng là một quái thai Mẹ sợ hãi, mà đứt mẹ chết Quý vị biết khi Ngài đi xuất gia rồi Ngài lại từ kinh thành Mà Ngài lên lại ba bước một lại Lại như vậy mà lên tới ngủ Đài Sơn Trong gần 4 năm trời Giá rét Mưa gào đủ thứ hết Lại để trả ơn cho mẹ Vì mình sinh ra mà mẹ đau khổ Cho nên cái chuyện mà một đứa nhỏ Mà nó 6 tuổi nó thấy được cái điều đó Mà đôi khi chúng ta 60 tuổi chúng ta vẫn chưa thấy Cho nên không có gì trở ngại Nhiều khi Nó là một cái thiện tri thức của mình mất khai thị cho mình, cho nhiều đứa nhỏ nó khai thị mình hay lắm. Mình đi chợ, mình mua cái món hàng thiệt là mắc cái mình dặn nó lát về ba con có hỏi con nó 10 đồng thôi nghe không? Vậy và bữa khác cái mình đánh nó, mẹ cấm con không được nó láo nghe không? Nó nó bữa hôm mẹ biểu con nói láo chứ ba là mua có 10 đồng. Tu học xuất gia gieo duyên là gì Xin Thầy giải thích dùm con à, Nếu mà có đi mấy cái khóa gieo duyên Thì cái này là bố bảo không cần trả lời nữa <cười> Nhưng mà thưa đại chúng Thầy nói sơ thôi ha Cái ước nguyện Làm người xuất gia Đó là ước nguyện của Có thể của mình Nhưng có thể trong đời này mình chưa làm được Vì mình chưa làm được Cho nên mới có cái phương tiện Gọi là gieo duyên Cho mình được làm người xuất gia Trong một khoảng thời gian nào đó Và cái phong tục này Nó đã có từ thời Đức Phật Có trong nguyên thủy Phật giáo Ở Miên Ở Lào Ở, ở uh, Mi Miến Điện Ở Tích Lan Một người con trai khi lớn lên Chuyện đầu tiên Là phải đi xuất gia Ba năm Ở Thái Lan luôn Có hả ý nghĩa Một là để trả ơn cho cha mẹ Hai là người thanh niên đó ở chùa ba năm Là đã được hấp thụ một cái nền đạo đức căn bản Chùa sẽ cấp một cái giấy Người này đã tu đủ ba năm Mai mốt đi cưới vợ Người ta coi giấy cho mua coi mắt Coi họ có cái giấy tu đó không Nếu mà họ có cái giấy đó Nghĩa là một người này đã có trải qua một thời gian tu đạo đức Yên tâm đưa con gái mình cho nó Sau 3 năm không tu nữa ra đời Đó là tu gieo duyên Vừa rồi Pháp Hòa qua miếng điện Gặp mấy cái anh làm việc bên đó Pháp Hòa hỏi mấy anh tu gieo duyên hết chưa Rồi nói con đi tu 2 lần rồi Một lần lúc 6 tuổi Và một lần 20 tuổi Rồi tùy theo cái ước nguyện của mình Một tuần, hai tuần, một tháng, ba tháng tùy cho nên nó thưa đại chúng là gieo duyên là gì vì vì chúng ta chưa có duyên đủ duyên cho nên chúng ta phải gieo đây nè thế gian mà hai người không gặp hậu mới có nghe giới thiệu nhau thôi mà còn sinh số con để mà tạo duyên quen biết nữa. kết kết gì đó kết nghĩa kết tình kết hôn liệu hồn gì đó <cười> Rồi kết đủ thứ hết Hồi gặp cũng hết hồn vô thường Vậy thì xuất gia là một ý niệm xuất trần tu đạo Chưa đủ duyên Bây giờ đi gieo duyên Gieo làm sao À người tu Thọ giới đắp y Ăn như vậy, ngủ như vậy, đi như vậy, ngồi như vậy Mình học hết các cái cách đó Để mình gieo cái duyên sống như người tu Mà nếu mình đi được nhiều khóa như vậy Bình thường mình về nhà mình sống an lành Sống đẹp như người tu cũng tốt chứ Có sao đâu Cho nên gieo duyên là vậy đó Mà không phải xuất gia dựa Ở đời hãy muốn cái gì là phải gieo duyên đó Muốn làm ăn Phải gieo duyên làm ăn Muốn làm Phật tử phải gieo duyên Là Phật tử nghe Pháp Còn muốn mê tín là đi gieo mê tính đó, Nói chung là mình thích cái gì Mình mới gieo cái duyên đó Cho nên mình cúng giường, mà nó dạ con xin cúng giường thầy để con kết duyên với thầy Con gieo duyên với thầy Nhớ nói cho đúng chữ chứ đừng nói kết hôn <cười> <cười> Có một lần Pháp hòa đi uh, chứng cái cưới, đám cưới đó Thì trước khi lên xin cái cưới thì Pháp hòa mới hỏi ông chủ ông chủ nhà Ông nói là thưa thầy ngày đó tháng đó thỉnh thầy chứng lễ cưới cho gái con với con rễ Thì hướng gái đi qua biết rồi Cho nên là hỏi rể chú tên gì Ông nói dạ con không biết Mình ngạc nhiên mình nói Ủa ông này sao lạ ba vợ mà không biết tên rể Lát ông đi xuống dưới lầu nó trời ơi nãy thầy ông hỏi tôi thằng rể tôi tên gì tôi đâu có dám nói Tại vì rể tôi nó tên Hòa <cười> Quý vị hiểu không Tại vì thầy Pháp Hòa Mà hỏi ngay ổng Mà ổng nói dạ rễ con tên Hòa Pháp Hòa trợ ngẫu sao Lát sao cái mấy chú Phật tử lên trễ qua nghe Nói thầy thầy nãy á Anh đó anh nói là anh không phải anh bất kính với thầy đâu Mà thầy hỏi tên anh không dám nói Tại người rễ nó tên Hòa Ông nói trời ơi có gì ông đâm nói Miễn ổng đừng nói nó tên Pháp Hòa là được rồi Rồi bây giờ Thôi Pháp Hòa trả lời một câu hỏi nữa thôi Rồi chúng ta sẽ nghỉ Tại vì uh, ngày mai quý vị còn phải đi làm Bạch Thầy công đức đời và đạo khác nhau như thế nào Thưa Thầy chúng Hiện tại trong cuộc sống chúng ta Có đời, có đạo Đời là theo cái nghĩ của chúng ta Là những người sống bên đời vậy đó Vợ chồng, con cái vậy đó Đạo tức là những người hướng tâm tu tập Nhưng mà thật sự ra Trong đời phải có đạo Trong đạo phải có đời Chứ không thể tách rời đời với đạo Đặc biệt Là đạo Phật Cái chữ đạo Phật ở đây Phó Bà muốn nói là Không phải chúng ta tôn thờ một đấng thần quyền nào Như Đức Phật Mà đạo Phật ở đây là gì? Nghĩa là con đường hướng dẫn chúng ta đi tới chỗ sáng suốt, tỉnh giác để chúng ta sống, chúng ta có hạnh phúc. Đó là đạo Phật. Vì chữ Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Đạo Phật nghĩa là con đường chỉ dẫn chúng ta sống tỉnh, sống giác, sống không mê lầm. Chứ không phải chúng ta đăng ký làm member của một tôn giáo, rồi lại cái ông đó cúng trong đó để gọi là cái đạo đó. Cái đạo đó là chúng ta tạm dùng Để có một cái ý nghĩa là tôn giáo vậy thôi Chứ còn đạo Phật không phải tôn giáo Đạo Phật là con đường để sống Vậy thì một ngày nào Mình còn cõi đời này Ngày đó còn đạo Phật Vì con người còn sống Là cần phải có công thức để sống Có những người sống Nhưng mà sống rất đau khổ Sống rất buông lung Sống còn không có ý nghĩa Thì đạo Phật Cho mình cái tuệ giác Sống như thế nào có ý nghĩa Không buông lung lợi mình lợi người Vậy thì trong cái đời của họ Nó có đạo Tại vì có thể họ không đi chùa Có thể họ không đi chùa Nhưng mà đời sống của họ Không có cái gì xa đạo Vì họ nói Họ có quán chiếu lời nói Bản thân họ ăn uống Họ biết tiết chế Họ biết sử dụng cái gì Mà lợi cho người Mà buông bỏ cái gì mà hại người Người đó có thể không bao giờ đi chùa, Nhưng mà nơi đời của họ Chưa bao giờ xa đạo Vậy thì chúng ta không thể tắt đời với đạo Vậy thì Thí dụ như bây giờ nè Chúng ta sống là chúng ta Ai cũng còn muốn hết á, Nhưng mà nếu không có đạo Phật Chỉ cho chúng ta muốn cách làm sao Là chúng ta muốn vô chừng mà muốn rất là nhiều Và muốn không có dừng nghiệp Và thậm chí có những cái không cần mà vẫn muốn Chẳng hạn như đồ free Chỗ nào mà free là lái xe tới hốt mà nhiều khi mình chưa biết có cần hay không Thì bây giờ Đạo Phật sẽ cho mình tự giác con có cần nhiêu đó không Con không cần bao nhiêu đó thì con nên để lại cho người khác xài Tại vì con lấy mà con không xài thì không phải là cần nữa Mà không phải là muốn nữa mà nó thành tham Chứ còn bản chất muốn thì cần phải muốn thôi Cuộc đời đều sống muốn được Muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm này, muốn làm kia Nhưng mà cái cái mình lấy về Mà không phải mình muốn Mà cũng không phải mình cần Thì làm tham chứ gì nữa Thì Đạo Phật chỉ cho mình cách sống là Sống mà giảm tham Chỉ lấy đúng cái nhu cầu Chứ không có tham cầu Chúng ta vẫn ăn không? Nhưng mà ăn không có tránh niệm Là ăn, ăn càng ăn càng bệnh Còn Phật giáo dạy chúng ta ăn mà có tiết chế Ăn mà có tiết chế Ăn vừa thôi Và thậm chí có cái đó nó độc lắm Đừng có ăn Nó ngon là thử chút cho vui Nhưng mà nó không phải là món chính Nói Đạo Phật dạy Sống miễn hạnh phúc là được Dạ con uống rượu con rất hạnh phúc Con có chánh niệm uống rượu Con có chánh niệm hút thuốc Đúng rồi Con có chánh niệm hút thuốc Nhưng mà tuệ giác đâu Con hút thuốc mà để nám phổi, con uống rượu để cháy gan, con đánh bài để tiêu thao tài sản thì chánh niệm ở chỗ nào? Chánh niệm chỉ cho con được là con đang đánh bài, nhưng mà tội giác không có đánh bài dẫn tới cái gì? Vậy thì con chơi bài mà không có đạo Phật, nhào vô cái chuyện chơi bài con là nhà con sạch, hạnh phúc con có? Nói dạ con sống ở đời này Con cần xả giao Đạo Phật sẽ nói dạ xả giao thôi Chứ đừng xả láng Xả láng là sáng giờ sớm Xả giao thôi Tức là uống chút để xả giao Nhưng mà đừng tập mình nghiệp Vậy thì trong cuộc đời này Không thể thiếu đạo Nhưng mà người ta đau khổ Vì cái đạo của người ta Ai không đi theo đúng là người ta giết Người ta giết, người ta làm đủ kiểu hết Đạo Phật thì không Bởi vì sao? Vì Đạo Phật đó phải tôn giáo để giành nhật member Nó là con đường để sống mà Ai cũng có quyền tiếp nhận con đường này cả Không lẽ Đạo Phật muốn sống vui Sống, sống hạnh phúc Rồi Đạo khác không muốn sao? Đã là con người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc Mà căn bản nhất Hạnh phúc nhất là gì? Là nằm dơi Đừng giết người hại vật Đừng gian tham trộm cắp Đừng tàn ngoại tình, đừng nói dối lường gạt, đừng rượu chè cờ bạc, đó là không làm ác, bây giờ làm lành nè. Đừng sát sanh mà phóng sanh, đừng trộm cắp mà bố thí, đừng tà hạnh mà chánh hạnh, đừng nói dối mà nói thật, đừng rượu chè mà ăn uống có tiết chế, đó là làm lành. Thì ngay cái năm giới mình giữ thôi là bỏ ác làm lành, giữ tâm trong sạch. Mà bây giờ gom lại cả giáo lý Đạo Phật, nó có ba câu đó thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ mình người ta sẽ hỏi mình một câu hỏi là Đạo Phật dạy rất nhiều giáo lý. Bây giờ anh có thể summarize hết lại cho tôi một câu Đạo Phật dạy cái gì, khen chốt để sống. Quý vị nhớ dùm bằng câu Đạo Phật. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch thế nào là không làm ác nói rồi phải chỉ giữ giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu là phật hòa nói tắt đó cậu uống rượu mà nói đủ ra là rượu chè cờ bạc Phúc sắc xì ke ma túy tất cả cái gì nghiền đều nằm trong giới đấy là đó là không làm ác không và biểu làm lành làm sao đây bố thế không nói dối mà nói lời chân thật không chửi rủa mà nói lời hiền diệu không đâm thọc mà nói lời à, gọi là hàng gá, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích đó là làm lành. cho nên phật tử bước đầu là thọ năm giới, rồi sau đó thọ 10 giới, rồi thọ bồ tát giới và thọ bồ tát giới là gì? là rộng độ chúng sanh. thọ thập thiện là gì? là làm các việc lành. thọ năm giới là gì? dứt các điều ác. thế thì tại sao chúng ta không chịu quy y? quy để phát nguyện mà có phát nguyện thì có tiếng lên có tiếng tu có vững chãi còn không phát nguyện thì không làm ví dụ thầy trụ trì đây con đấy thầy phát quà thầy tới thầy thâm phật tử thầy nói chuyện vũ đâu dạ con không hứa tới được là tới thầy tới không không chắc mà thầy có dám thông báo phát quà tới không không tại vì phát quà đâu có hứa đâu mà không hứa thì không để lòng Mà không để lòng là không thực hiện ngược lại phát quà nói dạ con sẽ tới Là Pháp Hòa hứa Là Pháp Hòa sẽ cố gắng tu xếp thời gian Vì Pháp Hòa hứa cho nên Thầy mạnh dạng thông báo Vì Thầy mạnh dạng thông báo chắc chắn trên giấy tờ Cho nên quý vị mạnh dạng lấy xe đi Chứ này, Thầy nói tới đi tu cô không chắc nữa Thôi Thầy ơi con còn phải chuyện của con nữa. Thấy không thành thử một lời không hứa thì đình trệ rất nhiều thứ Còn khi chúng ta phát nguyện chúng ta tu rồi đó Lập chí vững chắc như kim cương Chúng ta phát nguyện tiến tu Thì không bao giờ có sự solution Cho nên tu là phải phát nguyện Làm việc gì phải phát nguyện Hai vợ chồng cưới nhau Phải có phát nguyện Anh xin cưới em làm vợ em xin cưới em là, xin nhận anh làm chồng Để làm chi Để chính thức biết rằng Mình có bổn phận làm chồng làm vợ Thương nhau là đủ Mà tại sao phải có đám cưới Đám cưới để xác định Để mình sống đúng bổn phận Quy y để xác định mình là Phật tử Để sống đúng bổn phận của Phật tử Cho nên quý vị đừng sợ quy y Mà cần nên quy y Cần nên quy y để chính thức phát nguyện Con là Phật tử Phật tử sống sao Cố gắng nói như Phật Sống như Phật, nghĩ như Phật Mà Phật là gì là giác Vừa muốn suy nghĩ Ai để cái đồng hồ đây nè Mới lắm à hiểu mới nè Định bỏ một lối rồi Trời ơi người ta mất cái này người ta Khổ về gia đình trả lại Cho nên mình vừa Định làm cái việc đó Tuệ giác sinh ra liền Phật nó có liền Phật là giác mà. Nói cho mình biết đừng làm cả. Vậy thì trong này nói công đức đời với đạo Làm được như vậy công đức lớn Vì công đức là gì Là do cái tâm tu Do cái sự suy nghĩ kỹ trước khi làm Thí dụ như quý vị nói một lời lành trai có công đức Tại vì mình nói mà có yên Có chánh niệm cái điều nói. Và ví dụ như ông A nói xấu ông B Mình là ông C Mình nghe Nghe xong mình tới ông B Mình nói B ơi B Để C nói cho B nghe A nói xấu B thậm tệ Mà C nghĩ kỹ rồi Làm bạn phải nên tốt nhau Bữa nay tôi nói hết cho Du biết Để Du phòng ngừa cái người kia Thêm câu này nha A nó không có tốt như B nghĩ đâu C mới là người chứng kiến nè Trời ơi mình nói xong cái hai bên Đâm thọc gây ngộ xích mít Cái nói đó rất thật Nhưng mà cái thật đó có lợi cho ai không Thì cái đó gọi là lời nói vô ích Mà mình nói Cái ông bê nói Ông A có nói gì tôi không Dạ không tôi chỉ tới chơi với ảnh Và ảnh không có nhắc gì tới anh hết Anh không có nói gì hết Nói thật nói dối Rõ ràng ta có nói Nhưng mà mình biết mình nói cái gì Và cần nói nói như vậy là nói có công đức, nói có công đức. Thằng con nó gây với ba nó, nó xách áo nó đi ở nhà ông la bà vợ, nói ba đó nghe, không có được cho nó về nữa nghe. Bắt phong thì mày đi luôn, để mày ba vẫn cho mày về nữa. <cười> như vậy là mình nói thật phải không? Như không phải? Mình nói mình nói thật mà cho cha con thêm mít, mít lòng, xích mít. Con à con, ba con la, con vậy thôi chứ thương lắm. Con nghe lời mẹ đi, con về đi. Mình phải nói làm sao để chiêu đứa con nó trở về, chứ mình nói thật. Cho nên nói thật mà không tránh niệm thì nói thật không có công đức. Vậy thì công đức ở đâu? Công đức từ cái chỗ chúng ta có suy tư, có tu tập. Còn phước đức là cái hành động bên ngoài, cho tiền, cho gạo... Cho áo cho cơm gì đó Đó là có phước đức Còn công đức là do mình quán chiếu mình vụ Cái của mình cho là phước đức Cái cách mình cho là công đức Vậy thì mình sống trong đời Vẫn có công đức Nếu mình biết xong Ngược lại nếu vô trong đạo Làm vật sự mà không biết cách làm Thì trong đạo này Là tạo nghiệp Mình nấu cho người ta ăn Mà người ta lợi người ta ăn mà mắng sản người ta à, Mình mình mình thế này thế nọ người ta Nhiều khi mình làm phước đó Mình làm công quả đó Nhưng mà công thì cũng có Mà quả thì cũng to Quả lượng Quý vị hiểu nha Cho nên phước là do mình Cái cái đổ cái gì mình Cái tướng người ta thấy được Cái phước là cái thấy được Còn cái công là người ta không thấy Cái đó nó ẩn Cho nên người ta gọi là âm đức Cái đức là cái không thể thấy Còn cái phước là mình có thể nhận Ví dụ như thấy người đó đẹp nè Sang nè, con thương nè Vợ quý nè Mình nói sao anh có phước quá Thấy không Nhưng mà cái người đó sống á Biết thương người, biết giúp người Mà dẫn chiếc cái người kia tệ bạc Mà vẫn khuyên lên Trời ơi cái anh đó anh sống có đức lắm Anh ở đời có đức Cái đức là cái cách sống còn cái quốc là cái hiện tượng bên ngoài mà cái đó nó hết còn cái đức là sao nó vô cùng vô tận thì thôi bây giờ cho tóm lại công đức đạo và đời nó không có khác và thậm chí nói nói thêm nữa bây giờ mình mình đem cái đạo mình độ cho người tức là mình đem mình cứu khổ một con người đau khổ và mình cứu một con người đang đói thì quý vị thấy cái nào hơn cái đói thì no nó hai tiếng sau nó hết, cho nên còn cái khổ là khổ tâm mới khổ truyền, khổ tâm mới là cung cực, cho nên mình cứu một người khổ tâm á, nó quý, còn mình cho một người không ăn cũng được nhưng mà so ra cái mà trọng khổ tâm lớn hơn, mà thưa đại chúng ở trên đời này con người khổ tâm nhiều hơn là khổ nghèo, thì có như Ấn Độ đó nghèo dữ lắm họ đâu có khổ Tại sao? Có gì nữa đâu khổ Họ không có cái gì để giữ Vì họ không có Cho nên họ không có giữ Mà không giữ này không lo Không khổ Cho nên mình qua bẩm Mình nó trời ơi Tội nghiệp với người Ấn Độ quá họ Nghèo quá Tội nghiệp ghê vậy đó Nhà trống trơn à Cho nên họ đi một tháng Họ không non Còn họ nhìn mình nó Trời ơi tội nghiệp bà ghê vậy đó Nhà bà cái gì cũng có Cho nên bà dám đi đâu <cười> thôi chắc vậy được rồi. cảm <cười> ơn đại chúng. À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, con kính bạch thầy trụ trì à, kính thưa toàn thể đại chúng. một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy. À, thầy đã tạo duyên cho con cũng như tất cả quý phật tử ở địa phương này và các vùng phụ cận. À, kính thưa đại chúng chiều hôm nay Thật sự là sau 4 ngày sinh hoạt ở tu viện Nguyền Quang Phần lớn là các chương trình là do Pháp Hòa à, điều khiển hết Đến chiều hôm nay là 4 giờ rồi mà Pháp Hòa còn lu bu và rất là mệt Thì Pháp Hòa chỉ nói với cái vị nó cho Pháp Hòa xin 15 phút để nhắm mắt Nhưng mà nó sợ khổ nổi nó nhắm mắt mà nó không ngủ Cuối cùng phải ngồi dậy để đi à, Tuy rằng cái thân có mệt Nhưng mà Pháp Hòa có cái điều đặc biệt là Khi đến đây ngồi xuống rồi Thì không còn mệt gì nữa Và Pháp Hòa đủ năng lượng Để sinh hoạt với đại chúng suốt 2 giờ 2 tiếng đồng hồ Thì như vậy Đại chúng sẽ thấy rằng Cái tâm lực Nó cần thiết hơn là sức lực Khi chúng ta làm việc gì cho ai Nên dùng tâm lực nhiều hơn sức lực Nếu chúng ta chỉ dùng sức lực Thì chúng ta sẽ kiệt lực Vì tâm lực là cái vô cùng vô tận. Nó bao hàm tất cả. Từ đâu mà ra? Từ niềm vui. Cho nên thưa đại chúng pháp hòa rất vui để được thâm đại chúng chiều hôm nay. Và cũng xin cảm ơn tất cả những câu hỏi. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có đề tài để chúng ta tám với nhau. Và cũng xin sám hối với những câu hỏi mà pháp hòa chưa có trả lời được là bởi vì Đêm đã khuya, trời đã lạnh Đại chúng ngồi đây sức đã kịp <cười> Thì chúng ta sẽ tạm gác Nhưng mà những câu hỏi này Pháp Hòa để dành lại Có một dịp nào, một buổi nào Pháp Hòa sẽ trả lời Đại chúng có thể nghe được Những câu hỏi của mình Ở những cái nơi khác Xin chúc đại chúng có một cuối tuần An lạc, đời sống thật là bình an Hạnh phúc Và mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau Có những người đủ duyên gặp trước rồi Có những người chưa đủ duyên gặp Chỉ gặp nhau on YouTube thôi Và chiều hôm nay được gặp Thì dù mới dù cũ Dù lâu dù mơ mà mau Cũng cùng chúc cho đại chúng Cùng một tâm nguyện với nhau Đồng tu Phật Đạo Đồng được sở nguyện của mình A Di Đà Phật